Cực Phẩm Gia đình Tập thứ 178 Thấy Tiêu Thanh thuyền không tức giận mà cũng chẳng cười, làm Văn Vinh thật đoán không ra trong lòng nàng nghĩ cái gì, ấp ống cười khan hai tiếng thăm dọa. <cười> Thanh thuyền ạ! Việc làm học đường gì đó của chúng ta đã định như vậy rồi, xong nàng nói muốn gom góp bạc thì đi đâu kiếm đây? Ta còn có mấy dạng lượng, có gì nàng lấy tiêu trước nhé? Tiêu Thanh Tuyền mặt không chút biểu tình nói, chàng không cần tới lấy lòng thiếp, thiếp đã nói là có thể gom góp bạc thiện tự nhiên có biện pháp. Sáng mai chàng qua phủ nói rõ ràng với từ tiểu thư, cứ nói chúng ta sau khi làm diễn đàn và học đường này, sẽ mời nàng ta làm giáo tập, nể mặt chàng. Nàng ta chắc sẽ không từ chối Vừa nghe hai chữ qua phủ Lâm Vãn Vinh lập tức đầu to như cái đấu nha đầu từ chỉ tình này Chẳng lẽ phát điên rồi hay sao Rõ ràng nhìn thấy lão bà ta Ở bên cạnh Còn làm như vậy chẳng phải là cố ý Muốn lấy mạng của ta Qua phủ gì ta cũng không có biết Thanh tuyền chúng ta trải qua Bao khó khăn mới được ở bên nhau Ngày mai ta không đi đâu cả Chỉ ở nhà bồi tiếp nàng và con thôi lâm vản vinh mặt dày đáp lời ánh mắt tiêu thanh tuyền liền mềm ra vội vàng ép nhu tình trong lòng xuống bình đạm nói tiếp tiếp đã nói với chàng rồi chân mọc trên người chàng chàng đi hay không tiếp đâu có thể quản chàng được tiêu tiểu thư nói chuyện không nóng không lạnh nghe không ra thái độ của nàng lâm vản vinh thầm kêu khổ hắn đã ứng phó đủ các loại nữ tử kinh nghiệm cực kỳ phong phú không sợ người khóc không sợ người cười chỉ sợ người không khóc không cười, giờ đây thấy đầu cố thanh truyền chính là lỗi khó dây dưa nhất, nghĩ đến phu thê hai người mình chia cách lâu ngày, hôm nay gặp lại ông tình đầm thấm hai bên âu yếm, nào biết từ nhà đầu kia làm ra lộn xộn lớn thế này, làm người thứ ba xen vào, ngay cả chính mình cũng chịu không nổi, huống chi là thanh tiền của ta, chịu đã phải hết đau khổ này tới đau khổ khác, làm đại nhân cho dù là mầm nở hoa sen, Nhưng đối diện với Thanh Tuyền cũng có chút không thi triển được, hăng nhất thời hận từ tiểu thương ngứa ngái răng lợi. Nếu không phải nể vào thân hình nàng ta sợ thấy xuống tay sớm đã giày dọa chết nàng ta từ trong lòng rồi. Lâm đại ca dạy huynh ngày mai còn có qua phủ không? Lý Hương quân chỉ sợ thiên hạ không loạn cười hì hì hỏi. Không đi, kiên quyết không đi. núi đùa ư, lúc này đánh chết ta cũng không thể nói ra lâm vạn vinh sớm đã giác ngộ chuyện này kiên định đáp lý hương quân cười hì hì làm mặt quỷ với sư tỷ tiêu tiểu thư che miệng cười khẽ thấy lâm lang đang lấm lét dò xét mình lại thu lại nụ cười làm trao vẻ bình thản đem gì thể tĩnh an sư thái mai tán trên núi nhớ tới đủ loại việc đã qua cùng với ân oán hôm nay tiêu tiểu thư trăm mối cảm xúc giao nhau ngăn không được hàng nước mắt chảy xuống Nàng sống trên đời này hơn hai mươi năm, tất cả nước mắt đều chảy ở ngày hôm nay. Lâm Vãn Vinh lo lắng cho sức khỏe của tiêu thanh tuyện. Theo bên người nàng một bước không rời, chỉu cố chu toàn. Tới tận khi trời tối, mọi việc trên nối mới làm xong. Sau khi vỗ về trấn an, nhân tâm trong phường mới dần dần tỉnh lại. Nhưng hôm nay gặp phải kịch biến. Đêm nay sợ là không có còn ai ngủ nổi. Điều này cũng chẳng cách nào tránh được. Thiệt hại luôn phải có Chỉ đành dùng thời gian ổn định lại thôi À tướng quân kiểu tới rồi Đỗ tu nguyên từ chân núi mang lên một cổ kiệu nhỏ Gắn gượng đi tới bẩm báo Vậy sao Hai con mắt của lâm đại nhân như hai thanh kiếm sắc bén đâm lên người hắn Đỗ tu nguyên cười khang hai tiếng rồi trục cổ lại Lâm lan nhà của chúng ta có lớn không Tiêu thanh tuyền nhớ tới một việc đột nhiên mở miệng hỏi À, "lớn, lớn lắm." Lâm vẫn Vinh cười nói, <cười> "có thể nuôi dê trong nhà nữa đó. May mắn lần này trong lúc đi sơn đông có xảo xảo bận bịu tu sửa làm mới lại nhà, nếu không giờ tìm được Thanh Tuyền chẳng lẽ còn ở lại Tiêu gia sao? Mặc dù Đại tiểu thư hết lòng tình nguyện nhưng Thanh Tuyền thì sao? Cho dù là Thanh Tuyền không để ý, nhưng tâm nghiệm của lão gia để đâu nói tới cùng việc của Tiêu gia vẫn chưa làm xong." phải thật sự biến hai nhà thành một đầu đầu cũng là nhà của ta lúc đó mới không còn nhiều sầu lo như vậy lâm lan lâm lan tiêu thanh tuyền gọi mấy tiếng cắt đứt sự trầm tư của hắn lâm vản vinh bội hỏi hả việc gì tiêu tiểu thư nhìn hắn khẽ nói chàng đang nghĩ gì vừa rồi thiếp nói để tiểu sư muội cũng tới ở nhà ta chàng thấy có được hay không muội ấy từ nhỏ đã theo bên người thiếp để mũi ấy một mình trên núi thiếp không yên tâm. À, được được, làm vãn vinh vội vỗ tay cười nói. <cười> quan Ngân tiểu sư muội giàu ở nhà ta. Lý Hương Quân nhìn hắn từ trên xuống dưới khinh khỉnh nói, ánh mắt bất chánh, mặt mũi cợt nhã, hay từ Quan Ngân này của Lâm Đại Cán không chút chân thành, rất giả tình giả ý tiểu mũi mũi này có con mắt gớm thật đấy làm vãn vinh cười lớn. đâu có đâu có mũi là sư mũi của thanh tuệ vậy cũng là mũi mũi của ta rồi. hôm nay anh không có mũi dẫn đường vô thê chúng ta không được đoàn tụ. ta chân tịnh thật ý quan nghênh mũi đó. bỏ đi người cứ để chân tình thật ý của ngươi lại cho sư tỷ của ta. tỷ tỷ ấy vì ngươi không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. làm vãn vinh nhìn tiêu thanh Tuyền thấy nàng khẽ mỉm cười. Trong mắt hiện ra vạn loại nhu tình, khiến lòng người nóng ấm như lửa. Ai, bác ai giữ nữ nhân mặc dù là một mục tiêu rất uy hoàng, chỉ là có chút không phải dưới thanh tuyển, làm đại nhân hiếm có khi kiểm điểm lại chính mình như thế. Nếu người dám lừa gạt sư tỷ của ta quyến rũ nữ tử khác, ta sẽ... Lý Hương quân giờ bảo kiếm trong tay làm động tác cứa qua cổ, làm bản vinh lập tức ngoan ngoãn êm lặng. À kiểu tới rồi Thanh Tuyền mau lên kiểu đi. Lâm Văn Vinh đỡ trèm kiểu nắm lấy tay Thanh Tuyền nói. Tiêu Tiểu Thư quay đầu nhìn lại làm bạn hơn hai mươi năm với núi xanh nước biết giờ phút này sắp phải cách xa. Vành mắt nàng có chút ương ướt trầm mặt thật lâu sau mới khom người tiến vào trong kiểu nhỏ. Lâm Văn Vinh hạ rèm xuống đang muốn phân phó lên đường. Tiêu Tiểu Thư lại từ bên trong thò đầu ra dịu dàng nói. Mau lên đi. Ân ta, làm đại nhân mặt đầy mừng rỡ chỉ vào mặt mình, quả thật là không dám tin vào tay mình nữa, thanh tuyền không dẫn ta nữa ư, vẫn là lão bà thương ta. Hắn tẩm tỉm cười, đang muốn cất bước đi tới, đằng sau lại có người kéo lại tiếng hì hì của tiểu cô nương vang lên sau lưng. Lâm đại ca, xin nhuận cho là sư tỷ gọi ta vào. Chiếc kiệu nhỏ lên đường đi xuống dưới núi, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai nữ tử trong kiệu, lâm đại nhân thăng vắng thở dài, dỗ đầu, tìm kiếm đấu tu nguyên khắp bốn phía, chỉ thấy tên chết tiệt kia đang đi ở hàng đầu đội ngũ, quỳ phong lẫm lẫm dương dương đắc ý. Thấy bộ dạng âu sầu buồn bực của hắn tiêu tiểu thư mím môi cười hạ rèm xuống lẫm bẩm, ai bảo con người chàng lưu tình khắp nơi, nếu không chỉ chàng... Trong nhà không khỏi bị chàng làm loạn cho long trời lỡ đất mất thôi <cười> Nam nhân trên đời Đều là loại dông ân phụ nghĩa Không có kẻ nào tốt đẹp Tiểu cô nương đột nhiên mở miệng oán hận nói Tiêu tiểu thư lấp bắp kinh hải Một tiểu nha đầu 13-14 tuổi Sao có thể nói ra lời thế này Chẳng lẽ là chuyện mình và Lâm Lan Đã kích động cô bé Sư tỷ yêu thương Lâm Lan Của tỷ lắm sao Lý hương quân cười hì hì hỏi Phu quân này của tỷ nổi giận lên thật sự là rất dữ dội tay chỉ tới đầu phao bắn tới đó xong ngược lại trước mắt tỷ lại rất là ngoan ngoãn tiểu tiểu thư mắt hiện lên nhu tình nhẹ nhàng nói trong lòng chàng có tỷ nên mới quỷ phức mình như thế nếu không dưới ra tính cách không chịu thua thiệt của chàng nào dễ nói chuyện như vậy nhưng chàng khắp nơi triêu chọc tiểu thư nhà người cũng không biết gây ra bao nhiêu nghiệt trái rồi nếu tỷ không trị cái bệnh này của chàng trong nhà sợ rằng ngay cả chỗ đặt chân cũng không có tiểu cô nương khinh thường nói, sư tỷ, căn bệnh qua tâm của nam nhân trên thế giới này có ai trị được sao? Lâm Lăng này của tỷ là cực phẩm trong đám hoa tâm, mũi thấy có chút không yên. Không yên hơn nữa cũng trị được." Tiêu Tiểu thư cười khẽ. <cười> "Vậy thì bắt đầu từ từ chỉ tịnh." Khi Đỗ tu Nguyên dẫn đòn người xuống núi thì mặc dù sắc trời đã tối nhưng vô số dân chúng vẫn còn tụ tập xem náo nhiệt. Chúng binh sĩ dơ cao ngọn đốt khiến đang đêm mà sáng gỡ như ban ngày. Đêm nay tin tức Lâm Đại Nhân dùng pháo bắn Ngọc Đức Tiên Phường sẽ truyền khắp nơi của Đại Hoa. Tới lúc đó sẽ xuất hiện phản ứng gì không ai biết được. Đăng người Đỗ tu Nguyên đều thầm toát mồ hôi thay cho Lâm Tướng Quân. Chỉ cố hắn là cười đùa ha hả với mọi người, giống như hắn chẳng hề quan tâm tới chuyện gì. Tướng quân! Đỗ Tu Nguyên tuần lậu phía trước vội vàng chạy tới sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Phía trước có người chặn đường của đại quân ta, là... Hắn dừng một chút hạ giọng nói, là lại bộ thượng thư diệp đại nhân, lấy bộ lương đại nhân, còn có chấp sự, học sĩ của tam các lục bộ, còn có thành dương gia lâm vẫn bên cả kinh, những người này tới thật là nhanh, ta giờ mới xuống được núi, hắn cười hăng hác hai tiếng. <cười> không sao đâu, có thể mấy vị đại nhân tới tận biển khen ngợi ta cũng chưa biết chừng, đấu đại ca chúng ta cùng lên xem sao. Đẩu Tu Nguyên thấy mặt hắn không chút ngạc nhiên, tự hồ không coi mấy vị đại nhân quyền khuynh triều này ra gì, trong lòng cũng thầm kính phục. Dám nói dám làm, dám làm dám chịu thật đúng là kỳ nam tử lâm vạn vinh đang muốn tiến lên tiêu tiểu thư từ trong kiểu nhô đầu ra hỏi lâm lan phía trước có chuyện gì lâm Vãn vinh cười nói ai có người tới thăm ta thôi thanh tuệ nặng già xương mũi nghỉ ngơi ở đây một chút ta đi rồi sẽ trở lại tiêu thanh tuyền cười khẽ lấy từ trong lòng ngực ra tấm thẻ bài ánh vàng lấp lánh cẩn thận nhìn ngắm một lượt trong mắt nổi lên một tầng sương nhạt thần sắc đầy vẻ hồi tưởng và lưu luyến lại vẫy vẫy tay với hắn dịu dàng nói Lâm Lan, chàng qua đây thiếp có chút việc muốn nói với chàng. Đợi Lâm Vãng Vinh đi tới trước mặt tiêu thanh tuyển đưa tấm thẻ bài kia, nhẹ nhàng nói. Cái này cho chàng, nếu có người dám làm khó chàng thì chàng lấy cái này ra, sẽ không ai dám động tới một cộng lông của Lan quân. Kim bài này nặng trình trịch, bên trên điêu khắc một con phượng hoàng sống động như thật, cũng không biết là dùng làm gì. Lâm vãn Vinh cười đáp. Ha, tấm thẻ bài này cố nàng cùng kim bài hoàng thưởng băng cho ta, có chút giống nhau, chúng ta thế này là long phận học bích đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Tiêu Thanh Tuyền cười duyên, Đừng tán dốc nữa, đi mau ông chúng ta còn sớm về nhà. Quân sĩ đi đầu đã dừng lại bất động, từ đội ngũ phía trước họ truyền tới từng trận ồn ào. Mơ hồ nghe thấy tiếng hô, À, làm tạm ra đây, làm tạm ra trả lời. Lâm Vãn Vinh dẫn theo đỗ tu nguyên đi tới, Nhìn bóng phiếu một lượt chỉ thấy những đại nhân học sĩ còn tới nhiều hơn so với buổi triệu hôm sớm nay. Thành vương đứng ở trên cùng mặt cười lạnh không nói. Hai vị thượng thư đại nhân lại bộ lễ bộ theo sau lưng hắn. Còn mấy chục học sĩ chấp sự mọi người đều kích động đang lớn tiếng la hét. Tiểu đệ làm tam ra mắt dương gia ra mắt các vị đại nhân. lâm vãn vinh cười ha hả mặt làm ra vẻ kinh ngạc. Ây trời tấu thế này chưa vậy đại nhân còn quần thể xuất động thị sát dân tịnh, hà gì nước giấc giả thế này, tiểu đệ thật sự là kính phục. Lại bộ thượng thư diệp đại nhân quát. Làm tạm chẳng có ăn nói lùng tùng, chúng ta tới để hội tội người đó. Tội ư, tội gì? Làm vãn vinh không hiểu hỏi, tiểu đệ luôn luôn trọng pháp luật theo lệ nộp thuế đâu có tội gì mà hỏi chứ. Dịp đại nhân cả giận nói. Việc người tự làm còn muốn giảo biện sao? người lên núi này làm gì? Coi người thiên hạ đều là kẻ ngốc sao? Lâm Văn Vinh cười hát hát. <cười> Tiểu đệ Du Sơn quản thị đến đây, nhân lúc hứng chí tùy ý bắn hai phát pháo. Diệp Đại Nhân, việc này hình như không thuộc về Ngài quản đâu. Trâu dê của Diệp Đại Nhân rung lên tức giận chỉ hắn nói. Tùy ý bắn hai phát pháo, người nói thật nhẹ nhàng, người biết đây là chỗ nào không? Đây là Ngọc Đức Tiên Phường, chính là thánh địa người đọc sách hướng đến từ nơi này xuất hiện rất nhiều tiền bối đại nho có công hiến to lớn với đại qua ta thay tổ khai quốc hoàng đế ngự tứ bờ biển các vị đồng lưu trong triều không ai không lấy xuất thân thánh phường làm dinh dự người dám vương hoài tại đây thật đúng là không coi lực pháp vào mắt càng rỡ vô cùng dùng gia già ta còn có các vị đồng lưu nữa chính là tới trị tội ngươi ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói nghe xử phạt làm vãn vân không thèm để ý cười nói Ngọc Đức Tiên phường Ư, danh hiệu này thật không tệ, chỉ đáng tiếc Tiểu đệ không được nghe qua. Tiểu đệ chỉ có được tin tình, tình báo cho biết có người trên núi này sửa soạn võ trang, tụ tập phi pháp, tự lập luật pháp, cầm cố tự do người khác. uống công chiếu lệnh của Thái Tổ Hoàng Đế, mê quạt thanh niên vô tri. Hơn nữa còn tự đề cao mình ngang với trời, mưu đồ độc lập ngoài đại qua ta, tội lỗi chồng chất, trời và người cùng phẫn nộ. Loại hỏa loạn triều cương này, tổ chức khủng bố phi pháp phá hỏng căn cơ đại hoa này, chỉ có kiên quyết trừ bỏ mới có thể giữ được gian sơn dạng năm của đại hoa. Dịp đại nhân làm như vậy chẳng lẽ là sai sao? Lâm Tam miệng lưỡi khéo léo hát hay lấy một cái mũ danh chính ngôn thuận chụp lên đỉnh đầu, khiến dịp đại nhân hoa cả mắt. Đem Ngọc Đức tiên phường nhận định là tổ chức khủng bố phi pháp thiên hạ trừ Lâm Tam ra cũng không tìm ra người thứ hai nữa. Người, người nói lung tung Diệp Đại Nhân chỉ vào mặt Lâm Tam nói, tên của Thánh phần được thiên hạ kính ngưỡng, dù số đại nho đều xuất thân ở đây là cốt cách của đại qua ta, làm sao là tổ chức khủng bố gì đó mà ngươi nói? Ê, có phải là khủng bố hay không? Ta nói cũng không được. Ở đây có mấy tờ cung trạng đều là từ những tài tử đại nho ở trên núi kia bị mê hoặc thành khẩn giết ra. Lâm Vãn Vinh đưa tay ra, đổ tu nguyên liền đem các tờ cung đưa lên. Lâm Đại Nhân cười tổng tiệm nói Có phải là tổ chức khủng bố hay không Mời Diệp Đại Nhân xem qua rồi sẽ biết ngay Diệp Đại Nhân cũng không ngờ tới Thủ đoạn của Lâm Tam già dặn như thế Mấy canh giờ ngắn ngủi Phá hủy thánh phường không nói Đến ngày cả giấy nhận tội cũng đã chuẩn bị xong hết Khiến người ta muốn nắm tóc hắn Nhưng không có chỗ hạ thủ Lâm Tam Thành Dương vẫn luôn im lặng đứng xem Đột nhiên mở miệng nói Người dẫn bệnh xong lên núi, đại đau sáng lắp lón đặt trên thân người ta, nghĩ rằng muốn bao nhiêu tờ cung cũng không có. Loại cung chứng quy bức mà ra này không được tính, ngay ở trước mặt hoàng thượng cũng không thoát được hiệm nghi bất cung. À đúng đúng, dương gia tuệ nhãn, người thế này là bất cung, tất cả tờ cung không coi là thật được. Nghe thành dương một câu trúng đích, Diệp Đại Nhân cũng lấy lại tinh thần dội dàng kêu lên, chư học sĩ theo đằng sau hai người cùng kêu lớn. A bất công, đây là bất công. Đỗ tu nguyên trong lòng có chút khẩn trương, vội vàng nhìn lâm Vãn vinh một cái, thần sắc lâm Vãn vinh vẫn như thường cười hắt hắt. <cười> bắt người ta phạm tội lấy lời cung đây là thủ đoạn xét án thông dụng của thiên hạ. Nếu theo dương gia nói kiểu này, tất cả nha môn bắt người xử án đều không thoát khỏi hiệp nghi bất công rồi. Kết luận như vậy lại từ miệng dương gia nói ra, chẳng phải là làm lãnh lòng người trong thiên hạ hay sao? Thần Dương cười hắc hắc, nhãn thần lóe lên gật gật đầu nói, "Một mép lợi hại lắm, chấn từ này thật giả lúc này không nói nữa, nhưng Ngọc Đức Tiên phùng là thánh địa thái tổ hoàng đế tự mình đệ bút, có được mỹ tử giữ thiên tài, người ở trong thánh địa làm cạn như thế, đẩy thái tổ hoàng đế giàu đâu?" <cười> giữ Thiên Tài ư, Lâm Văn Bình cười hì hì vẫy vẫy tay, hai bên sĩ đưa ra đệ tử của thánh tổ hoàng đế, nhường ra thứ cho ngài nói chính là cái này hay sao? Con mắt nhỏ của thành vương quét qua, vội vàng vái dài, sợ hãi nói, tử tồn bắt hiếu triệu Minh Thành, khấu kiến trần tích của Thánh Tổ. Đám người dịp thượng thư cũng vội quỳ bái hô cao, khấu kiến trần tích của Thái Tổ. Lâm Vãng Vinh đứng nguyên tại chỗ ngang nhiên nhận lễ của chư nhân, lúc này mới đạo đức giả tới đỡ thành vương. ai dương gia, cùng mau đứng lên đi. Thành vương cùng đám người kia ba lại chính đập đầu, lúc này mới cung kính đứng dậy nhìn Lâm Vãng Vinh nói, Làm tàm người thật to gan, biết rõ có giữ thiên tề do thánh tổ đề bút lại dám tự tiện nổ pháo, chẳng lẽ người muốn tạo phản sao? Dùn dà, không có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy được đâu. Lâm Vãn Vinh thần sắc trịnh trọng, đây là đệ tử của thái tổ hoàng đế cũng là minh chứng Ngọc Đức Tiên Phường bé công chiếu lệnh, tiểu đệ chính là muốn tự thân trình cho hoàng thượng xem đây. Người thật to gan, bản dương thân là con cháu của thánh tổ, ngưỡng mộ bút tích của thánh tổ đã lâu. Ba chữ giữ thiên tề này chính là thái tổ hoàng đế tự thân đề, há nói bẻ công chiếu mệnh. Thành dương tức giận nói. Nơi thánh tổ đệ tử còn dám làm càng, người thật coi bản dương trị không nổi người sao. Người cùng thánh mẫu của bạch liên giáo qua lại, bản dương sớm đã có chứng cứ. Ngày mai đem hết ra bẩm báo với hoàng thượng trị tội của người. Con mẹ nó, thành dương chuẩn bị hoàn toàn trở mặt rồi. Ngài cả việc ăn tỷ tỷ cũng lâu ra, còn tự cho rằng đã cầm được chui, làm vãn huynh cười ha hả. <cười> dương gia, bạch liên thánh mẫu cái gì, qua qua lại lại cái gì, ngài tuy là hoàng thân quốc thích cao quý, ta cũng có thể tố cáo ngài phỉ bán. Tiểu đệ chính trực vô tư giữ mình thanh khiết mỹ sắc như không trong kinh thành mọi người cũng sớm biết. Giảng chúng kính ngưỡng, nếu ta thật sự làm ra việc gì hổ thẹn liền sinh dương gia yên lòng cứ tới trước mặt hoàng thượng cáo ngữ trạng. Thành dương cười lạnh. Bản Dương không có thời gian so mòm mép với người, đầy tử của Thánh Tổ ở ngay trước mắt, tên của Thánh Phần danh phù kỳ thực người còn gì đấy nói? Làm vãng vinh kinh thường. <cười> Cái gì mà danh phù kỳ thực Thánh Tổ Hoàng đế Nhân Đức Anh Minh trăm năm trước đã có thể biết được việc hậu thế. Dương gia ngại, thân là con cháu của Thánh Tổ, làm sao ngay cả mặt báo của Thánh Tổ cũng nhận thức không đầy đủ vậy? bay đâu, đem mặt báo của Thánh Tổ Hoàng đế đưa lên cho Dương gia và các vị đại thần nhìn qua, xem xem ba chữ này rốt cuộc là chữ gì? A tôn lạnh, hai tên binh sĩ dơ cao đầy tự bước lên thành vương cách gần nhất cẩn thận đánh giá cuộn vải kia, tức thì thần sắc đại biến. Diệp đại nhân nhìn chầm chầm hồi lâu, lầm bầm độc, à giữ phù tệ, ánh điều này điều này sao lại thế này? <cười> Diệp đại nhân nhãn lực thật tốt, lòng vẫn vinh cười hắt hắt. Hi, thánh tổ hoàng đế nhìn xa trong rộng, trăm năm trước đã có cái nhìn sáng suốt, đầy tử của lão nhân gia ngài, ba chữ giữ phu tề, giống là chính muốn dạng dò người trong ngọc đức tiên phường, hướng tới dạng dân học tập, đi vào trong nhân dân, thân dân yêu dân, vậy mà cái tác phường này ấp ủ ý định xấu, tự xưng là giữ thiên tề, điên đảo trắng đen, mê hoặc dân chúng. Hơn nữa có kẻ tự lập lực pháp, cưỡng ép giam cầm người khác, mua đồ đem ngọn núi này biến thành nước trong nước. Thành dương biến sắc phẫn nộ quá. Đệ tử của Thánh Tổ Hoàng đế lưu truyền ngàn năm, mọi người cùng biết làm sao có thể sai sót. Lâm Tam nhất định là người dở trò. Lâm Văn Vinh cười lớn âm thanh phá vỡ trời cao. <cười> Dường Gia nói rất hay, đệ tử của Thánh Tổ Hoàng đế lưu truyền ngàn năm, mọi người cùng biết. Nhưng ta muốn hỏi một câu, có vị nào tự mình nghe thái Tổ Hoàng đế đọc ra ba chữ giữ thiên tệ, hoặc là văn lục nào có ghi lại Thánh Tổ Hoàng đế tự miệng phong cho không, chưa vị đều là đại học sĩ, đọc đầy thi thư, có vị nào nghe qua hoặc thấy qua chưa Chúng nhân Á Khẩu không trả lời được, ba chữ giữ thiên tề này mặc dù trong tiên phường truyền thuyết là chân thật, nhưng ở bất kỳ đời hoàng đế nào cũng không thể tự miệng nói ra ba chữ giữ thiên tề. Thiên là quyền uy lớn nhất, hoàng đế nào ngốc đến nỗi đem người khác đặt nhăn với mình. Thấy những đại nhân này đều không dám trả lời, Lâm Vãn Vinh đắc ý hài lòng nói với hai binh sĩ kia, màu đem chân tích của thánh tổ hoàng đế thu lại, sáng mai trình lên cho hoàng thượng xem. Chúng thần coi Thành Vương là ngựa cầm đầu, thấy hắn trầm mặt không nói, đều cũng cúi đầu không dám nói gì. Thành Vương đánh mắt ra dấu với Diệp đại nhân, nhếch mép môi hướng về chiếc kiệu nhỏ đằng sau lâm vãng vinh. Diệp đại nhân tức thì tinh thần phấn chấn lớn tiếng nói: "Ổn cho Lâm Tam người nói lời dễ nghe, chân tướng sự thật thế nào? Người nghĩ bản quan không biết sao?" Bản quan nhận được cáo trạng, Nói lại bộ phó thị lan lâm tam nhìn trúng một nữ đệ tử trong thánh phường, muốn cường hành ba chiếm, nữ tử kia liều mãn không theo. Người già dưới con mắt phẫn nộ liền dẫn binh mã lên núi cướp có cáo trạng ở đây người còn dám giáo biện. Hắn lấy ra một cáo trạng, viết đầy chữ từ trong tay áo, dương dương đắc ý mở ra. Chúng hoàng nghe thấy lòng phẫn nộ chửi lâm tam bại quại quan trường làm nhục giới học sĩ. Cái con bà nó vậy cũng làm được, xem ra mặt ta còn chưa đủ dậy. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói: "Diệp đại nhân, ngài quá là mắt lửa người vàng, ngay cả việc này cũng dò xét ra tiểu đệ bội phục." Thấy Lâm Tam có dấu hiệu mềm xuống, Diệp đại nhân tức thì mừng rỡ mặt đắc ý nói: "Bản quan cương trực không ai vô thân thiện với dân, dù là Lâm Tam ngươi có cường quyền cỡ nào, bản quan cũng nhất định thi hành công lý trả lại công đạo cho người, công sai ở đâu?" "Mấy công sai đi sao vội vàng ông quyền nói?" "Xin đại nhân phân phó." Diệp đại nhân chỉ tay vào chiếc kiệu nhỏ tiêu tiểu thư ngồi, mặt đầy chính trực khô to. Dân nữ bị lâm tam cướp đoạt ở trong kiệu đó, các ngươi tích tóc tiếp lấy kiệu kia, bảo hộ thỏa đáng, không được say sót. Mấy tên công say, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bên người lâm tam đầy binh sĩ cướp người với đám quân hổ lang này, vậy chẳng phải tự mình tìm chết sao? Lâm Vãn Vinh cười thần bí nhỏ giọng với Diệp đại nhân. <cười> đại nhân mời ngài quá bộ dài bước nói chuyện tiểu đệ ra cho ngài xem một thứ chớ coi hôi lộ bản quan diệp đại nhân đầy vẻ thanh liêm vị nghĩa lập tức lên tiếng cự tuyệt còn đang muốn trát vàng lên mặt lại thấy lâm tam cười như không cười trong tay giơ lên một khối thẻ bài kim quang lấp lánh nói diệp đại nhân ngài nhìn cho kỹ vị tiểu thư trong kiệu muốn ta đưa thẻ bài này cho ngài xem thẻ bài à thẻ bài cái gì Dịp Đại Nhân kinh thường quét mắt qua tức thì miệng há hóc như thấy quỷ, một câu cũng không dám nói ra. À, à, Dịp Đại Nhân! Dịp Đại Nhân! Thành dương bị hắn đứng che trước mặt thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, đợi một lúc có chút mất kiên nhẫn đá vào chân Dịp Đại Nhân một cái. Ngay làm sao vậy? Dịp Đại Nhân xoay người thần sắc đờ ra lẩm bẩm. Dung gia là Hoàng à, Hoàng... Hoàng cái gì? Thành dương đẩy hắn ra, thẻ bài kia tức thì rơi vào mắt hắn, mặt hắn biến sắc, môi móc mấy nửa ngày trời, cuối cùng quỳ xuống bái lại. Thần đệ triệu Minh Thành khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chúng thần nghe được cũng sững sờ, hôm nay đúng là gặp quỷ rồi, rõ ràng là tới Bắc Lâm Tam, sao ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng hiện thân rồi. Thấy thành dương quỳ bò dưới đất, chúc nhân nào dám chậm trễ vội vàng quỳ xuống miệng hô nương nương thiên tuế. Hoàng hậu nương nương, trong đầu lâm vãng vinh ông một tiếng, thanh tuyền là Hoàng hậu, điều này, điều này sao có thể, mẹ nó, chẳng lẽ ta cướp nữ nhân với Hoàng đế? Sự đã kích của một tiếng hoàng hậu nương nương này đối với Lâm Vãn Vinh, hơn xa sự kinh ngạc của chúng nhân, hắn ngẩn ra tại chỗ trong lòng trống rỗng cũng không biết nói gì cho phải. Đám người của thành vương quỳ rạp dưới đất đợi tới nửa ngày trời không thấy có người lên tiếng, vội ngẩng đầu lên nhìn trộm, chỉ thấy Lâm Tam nhíu mặt lại không biết đang nghĩ gì. Hoàng hậu nương nương không lên tiếng, Lâm Tam cũng không có nói lời nào, chúng nhân chỉ đành quỳ trên mặt đất, không ai dám phát ra tiếng. Diệp đại nhân lên tiếng lúc trước càng là hai chân rung rung cầy sấy dân nữ mà lâm tam cúc đọt, không ngờ là hoàng hậu nương nương. Đây đơn giản là điều đáng cười nhất thiên hạ, ngay cả mình không thể thuyết phục bản thân, chỉ sợ hoàng hậu phẫn nộ tru di cổ tộc cũng xem là nhẹ rồi. đều đứng cả lên đi! Trong kiểu truyền ra âm thanh của một nữ tử mang chút non nớt chính là tiểu sư mũi Lý Hương Quân. Các người điên đảo trắng đen chỉ hưu nói ngựa làm người tức giận, nếu muốn nương nương xử phạt nhẹ nhàng, đem việc hôm nay giết ra tỷ mỹ trình lên hoàng thượng, nương nương tự có xử trí. Nghe những lời này tự hồ là một tiểu nhà đầu không phải hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, thành vương mặt đầy nghi hoặc, nhưng thẻ bài kia không thể làm giả, chỉ đành vân vân dạ dạ đáp lời, còn dịp đại nhân sắc mặt tái nhợt. Viết tờ sớ này trịch lên hoàng thượng, chiếc mẫu lại bộ thượng thư kháng đội không được nữa rồi. Lùi xuống cả đi! Âm thanh Lý Hương quân tuy non nớt, nhưng từng chữ mang sự uy nghiêm, chúng nhân nào dám ở lại lâu, vội vàng xoay người chạy đi. Thành Dương quay đầu nhìn trong kiểu mặt đầy vẻ nghi hoặc Lâm lan Lâm lan Tiếng gọi yêu kiều của tiêu tiểu thư vang lên bên tai lâm vãn vinh. Tiểu nha đầu Lý Hương quân phì cười. <cười> sư tỷ lâm lan kiến của tỷ bị tỷ dọ cho chói dán rồi làm vạn bình tỉnh táo vô dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của tiêu thanh tuyền à, thanh tuyền chuyện này là sao nàng làm sao lại là hoàng hậu nương nương ôi cha ông ta chưa bao giờ cùng hoàng đế tranh nữ nhân con bà nó lần này phải kéo bắn phá hoàng công rồi lý hương quân phì cười, <cười> lâm đại ca thật can đảm lỗi lời phản nghịch này cũng có thể nói ra được Đợi tới khi huynh dùng pháo bắn hoàng cung, phải gọi mũi đó. Thấy bộ dạng lâm đại nhân có chút si ngốc, tiêu thanh tuyền che miệng cười, chứa chan tình cảm. <cười> Đừng có nghe hương quân nói lung tung, lâm lan, thân phận của thiếp không quan trọng, tiêu thanh tuyền thiếp vẫn là thê tử của chàng, sinh ra là người của lâm gia chàng, chết là quỷ lâm gia chàng, đời đời kiếp kiếp ở cùng chàng. Ha, đúng vậy, đúng vậy. Lâm Vãng Vinh bừng tỉnh. Thanh Tuyền mới không đến hai mươi tuổi hơn nữa từ nhỏ lớn lên ở trên núi làm sao lại là hoàng hậu được cơ chứ. Lão tử đúng là gấp tới hồ đồ rồi. ngẫu ra như vậy trong lòng tức thì sáng sủa rộng mở cười nói. Ha, ta mặc kệ nàng là hoàng hậu hay không, dù sao nàng cũng là nương tử của ta. Vì lâm gia ta sinh nam dưỡng nữ, trọng trách đông qua kết trái này ta giao lên người của nàng. Tiêu Tiểu Thư khẽ hứ một tiếng mặt đỏ tới tai nhưng lại không tự chủ được, so trên bụng mặt hiện lên vẻ ôn nhu hạnh phúc. Lâm Đại Nhân đem thẻ bài kia trả lại cho Tiêu Tiểu Thư, chỉ thấy Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi vuốt ve tấm thẻ bài, ánh vàng trực trở nước mắt long lanh dịu dàng nói. Lâm Lan, thân phận của Thanh Tuyền ngày sau sẽ nói tỉ mỹ cho chàng, chỉ xin Lan Quân yên tâm, Thanh Tuyền gia thấy Thanh Bạch sẽ không làm nhục gia môn của Lâm gia. Nhà ta làm gì của gia môn Lâm vẫn Vinh cười Nắm lấy tai nàng Trên thế giới này ta không có cha mẹ Mọc cười ăn no cả nhà không sợ đói Là con khỉ từ trong khe đá sinh ra Ê nhục Cũng không ai nhục được ta Ba qua chàng là khỉ Vậy hại nhi của chúng ta chẳng phải là khỉ con sao Tiêu tiểu thư che mẹn cười Mặt đỏ bừng nhớ tới một việc Vội áp chế tâm tư sắc mặt bình tĩnh Nắm lấy Lý Hương quân lên kiệu Thiếp có chút mệt rồi, mau chóng về nhà đi thôi, nghe nói nhà cùng là liền kề từ phủ, có phải thế không? Làm vãn vinh đang nói tới cầu hứng thấy thần tình tiêu tiểu thư biến thành lạnh nhạt, lại nghe lời nàng nói. Trong lòng tức thì ngẹn lại, ai chà, thành tuyền còn chưa hết giận, đều là chuyện tốt nhà đầu chết tiệc kia làm, hiện giờ làm hàng xóm cũng thành tổ trạng rồi, thật là hoàng con mẹ nó mà.